Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2902 Thắng Hiểm Cường Địch Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Nhưng mà hữu dụng sao? Đấu Pháp đến một bước này Lâm Hiên Kỳ thật cũng không sống khá giả Mặc dù này đây cỡ cung tu du kiếm làm môi giới điều khiển thiên địa Pháp tắc đối với hắn cảnh giới bây giờ mà nói Cũng quá miễn cứng hao tổn so với bình thường chiêu số lớn, pháp lực sói mòn càng đến. Mức độ kinh người tuy nhiên lâm hiên trong ngực có chiết xuất sau vạn. Niên linh nhũ, nhưng điều khiển pháp tắc chi lực là tuyệt không cho. Phép phạm sai lầm cho nên hắn căn bản không có thời gian cũng đằng. Không ra tinh lực đến nuốt cái kia vạn niên linh nhũ. Có cùng không có, căn bản là chút nào khác nhau cũng không. Trận này đấu pháp quá kịch liệt rồi, kịch liệt đến Lâm Hiên căn bản là không cách nào phân tâm không chuyên tâm. Cho nên kéo xuống dưới đối với Lâm Hiên không có chỗ tốt đối với hắn. Có lợi nhất kết quả là một lớp bột phát đem đối phương mang đi. Tấm chắn hình thái đều đã bị phá trừ chính là huyền âm chi khí cũng muốn ngăn cản ta. Lâm hiên sâu hít sâu, coi chừng tha túng chính mình bổn mạng bảo vật. Đem toàn thân chân nguyên rót đi vào, chuẩn bị phát động quyết định. Thắng bại một kích, ô, vù vù âm thanh truyền vào trong tay thiên địa nguyên khí trở nên hỗn. Loạn vô cùng, không gian loạn lưu đã đến cuồng bảo trình độ cách kia. Nồng đậm huyền âm chi khí rốt cuộc cũng không có công dụng tại Pháp. Tắc chi lực xâm nhập hạ bị xé sách thành mảnh vỡ rồi. Rống! Lâm Hiên đại hỷ, tuyệt thánh hôm nay đã là xoay chuyển trời đất không? Còn chút sức lực nào toàn thân, mặc kệ gì phòng hộ cũng không trực. Tiếp bảo lộ tài chính mình không gian pháp tắc uy năng phía dưới rồi. Đi! Lâm Hiên không có chút gì do dự. Hôm nay đúng là tuyệt hảo thời cơ, có thể một lần là xong tốt như vậy cơ hội lâm hiên tự nhiên không có sai qua đạo lý mà cách đó không xa tuyệt thánh biểu lộ đó là vẻ lo lắng vô cùng ẩn ẩn còn lộ ra vài phần hoảng sợ chi ý hôm nay hắn là thấm thiết cảm nhận được sắp vẫn là nguy cơ nhưng lại thế nào cam tâm cứ như vậy chết đi dù sao coi như là con sâu cái kiến đó cũng là còn sống tạm bỡ đấy Đường đường độ kiếp cấp bậc cường giả, vậy thì lại càng không dùng đề. Coi như là vùng vấy rãy chết, hắn cũng muốn tận lực tranh thủ một. Đường sinh cơ. Dù sao có thể tu luyện đến một bước này, đó cũng là trải qua miên man. Gặp chắc chờ. Tuyệt đối không có buông tha cho chi lý. Tưởng thánh trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, hai tay vung vẩy, một. Đảo đạo huyền diệu pháp quyết hiện hiện mà ra. Theo động tác của hắn, lâm hiên không gian loạn lưu rõ ràng nhận lấy cách trở. Đúng vậy là cách trở. Đối phương cũng không có tế lên phòng ngự bảo vật bởi vì cái kia. Không dùng đồ đồng giảng, hắn cũng không có sử dụng bình thường bí, thuật. Đó cũng là múa diệu qua mắt thở. Cả huyền âm chi khí ngưng luyện bảo vật đều tan thành mây khói mất. Tại kinh sợ đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Muốn đối kháng thiên địa pháp tắc chỉ có cũng sử dụng thiên địa pháp tắc. Hắn giàu gì cũng là độ kiếp cấp bậc âm linh dự vật bao nhiêu cũng Lánh hồi hơi có chút pháp tắc. Mặc dù chỉ là ra lông nhưng hiện tại đã không cố được rất nhiều. Hôm nay tình thế nguy cấp. Chỉ có thể là ngựa chết cho rằng là ngựa. Sống yên. Lập tức trên bầu trời lại mặt khác tỏ khắp nổi lên một cỗ pháp tắc. Chi lực. Lực lượng pháp tắc. Tuy nhiên không bằng không gian pháp tắc như vậy huyền ảng thần bí. Nhưng uy lực cũng là không như bình thường. Xoạp xẹp. Bầu trời vặn vẹo đủ mọi màu sắc linh quang xoay tròn luôn chuyển hay. Chủng pháp tắc chi lực kích đụng vào nhau đáng sợ kia cảnh tượng khó. Nói lên lời. Không nghĩ tới đối phương còn có ngón này. Lâm Hiên Kinh ngạc ngoài trên mặt lại mang theo vài phần cười lạnh. Chi ý. Đúng vậy đây là có chút ít vượt quá hắn mong muốn. Bất quá không có vấn đề gì, chính mình mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng đối phương tình trạng còn muốn chật vật nhiều lắm. Hắn toàn thân âm khí, đã còn thừa không có mấy đối với lực lượng Pháp. Các khống chế, cũng không quá đáng là ra lông mà thôi. Các hạ đây cũng là tội gì, ngoan ngoán hồn phi phách tán kết cục, không phải rất tốt sao. Lâm hiên ngữ khí mang theo vài phần vẻ thun hại. Nét mặt của hắn cũng là có chút thỏa mãn hưng phấn đấy, một trận chiến. Này cùng chống lại thiên nguyên thánh tổ thiên huyến lão ma bất. Đồng chính mình thủ thắng cũng không có khảo thi cơ duyên xảo hợp. Hoặc là mưu lợi thừa tố, mà là chân chính dùng thực lực đánh bại độ. Kiếp cấp bậc tu tiên giả. Phóng nhãn tam giới, đây cũng là cực kỳ rất giỏi chiến tích rồi. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên thúc sụp trước người bảo vật cửu cung tu. Du kiếm biến thành kiếm tơ tia sáng màu bạc hành động lớn, không gian. Loạn lưu cũng cùng một chỗ bảo phát. Chưa nói tới phong bảo, nhưng là đầy đủ thôn phệ lực lượng của đối. Phương pháp tắc. Bầu trời tại một sát na kia biến thành xám trắng chi sắc. Không, thầy lương tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, đường đường ruột. Thánh cấp bập cường giả chút nào sức phản kháng cũng không tại đáng. Sợ kia loạn lưu trong tan thành mây khói mất. Thật lâu, âm khí tản ra, bầu trời một lần nữa trở nên thanh minh lên. nghiền nát không gian cũng triệt để khôi phục, bất quá phóng nhãn nhìn. Lại... Xung quanh trăm dặm nhưng lại một mảnh phế tích cái kia núi non. Chập trùng cũng bị san thành đất bằng, khắp nơi đều lưu lại lấy gích. Liệt chiến đấu dấu vết. Hô, lâm hiên nhẹ nhàng thở ra, không nói hai lời, lấy ra vạn niên linh. nhút vẹt ra nắp bình, ngửa đầu nuốt, vừa mới trận chiến ấy, hắn tuy là thắng. Nhưng mà toàn thân pháp lực lại gần như đến khô kiệt tỉnh. Chẳng, giờ phút này tự nhiên muốn hào hảo bổ sung một phen đấy. Cảm giác được pháp lực dần dần hồi phục, Lâm Hiên trong nội tâm một. Khối tảng đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống đất rồi. Bất quá kế tiếp ứng nên như thế nào trong lòng của hắn nhưng có chút. Mờ mịt không liệu. Lâm Hiên là thực không hiểu được. Dù sao trước khi đến, hắn tuy nhiên cũng nghĩ qua việc này rất không. Có khả năng thuận buồm xuôi gió đấy. Vị kia ngư đại sư về tình về lý. Đều sẽ không thống khoái thổ lộ che Giấu dù sao vân đoán chi thuật. Mặc kể gì một vị luyện khí đại sư. Đều là coi trọng. Của mình. Muốn đạt được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Nhất định phí bên trên rất. Nhiều khó khăn chắc trở. Những tình huống này lâm hiên đều có nghĩ. Qua. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ Lâm Hiên mới biết được chính mình quá Ngây thơ rồi Chính thức nhấp nhô Vượt xa chính mình trước kia Dự tính rất nhiều Cái này cả ngư đại sư mặt Cũng còn không có nhìn thấy trước hết gặp Gỡ một dù thánh cấp bậc cường giả Nếu không phải là mình Thực lực cũng phi thường rất cao minh Chỉ sợ Đã hồn quy địa phủ Một trận chiến này đem hết tất cả vốn liếng thắng tuy nhiên là thắng nhưng kế tiếp có thể hay không còn gặp phải đồng dạng khiêu. Chiến cùng phiền toái. Phải hay là không còn có đáng sợ hơn cường địch ở phía trước chờ. Cách này hết thầy tất cả Lâm Hiên đều không hiểu được. Trong lòng của hắn có chút sợ hãi cùng bất an. Không cần đến đáng sợ hơn cường giả chỉ cần phía trước địch nhân có. Một thực lực cùng vừa mới cái kia dùng thánh kém phản phất chính. Mình gần chịu không nổi rồi. Lời này không có mảy may ca. Hơ. U. Y. E. Cơ. Hơ. Đại chỗ. Vạn niên linh nhũ có thể bổ. sung tu sĩ pháp lực nhưng một ít tinh lực nguyên khí thiệt thòi tổn. Hại. Hại. Lại không phải chỉ dựa vào Linh Đan Diệu Dược có thể đền bù. Lâm Hiên một trận chiến này thiệt thòi tổn hại không phải chuyện đùa. Dựa vào Linh Dược là không thể nào tại trong thời gian ngắn khôi phục. Đến đỉnh phong trạng thái đấy. Cho nên nếu như gặp lại gặp một độ kiếp cấp bập âm hồn dự vật cho. Dù là sơ kỳ mình cũng tuyệt đối là mảy may phần thắng cũng không chỉ. Có nghe ngóng rồi chuồn sợ một con đường. Đạo lý kia, lâm hiên trong lòng hiểu rõ, vì vậy cũng gần khó trách. Hắn có chỗ trần chờ. Dù sao tiếp tục tiến về trước thiên hạp sơn, nguy hiểm thật là là. Không như bình thường, bốc lên như vậy phiêu lưu đến tột cùng có đáng. Giá hay không được. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.